Trường 55, bên nhau đi, vì nơi ở vẫn còn hơi xa, hai người không về thẳng nhà mà tìm chỗ gần nhất. Quay về ký túc xá cũ, trên đường đi, hai người nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý của. Các bạn học, Hàn Giang Ngộ không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng Thượng Thiên Tê lại cảm thấy như mình sắp bị những ánh mắt tò mò xung quanh xuyên thủng được bế công chúa rất lãng. Mạn, nhưng người bị bế là cậu. Cảm giác lại hoàn toàn khác, Thượng Thiên Tê cảm thấy hình tượng mà mình duy trì bấy lâu nay ở trường sắp sụp đổ hoàn toàn, cậu yêu cầu Hàn Giang Ngộ thả cậu xuống, nhưng Hàn Giang Ngộ lại làm như không nghe thấy, vẻ mặt nghiêm túc, ôm chặt lấy cậu, Thượng Thiên Tê thấy hắn hoàn toàn không nghe lời mình, đành vùi mặt vào ngực Hàn Giang Ngộ, che, mặt lại, cố gắng che giấu thân phận, muốn mất mặt. Thì để Hàn Giang Ngộ tự mình mất mặt đi. Về đến ký túc xá. Mặc dù Liễu Kha và Vu Phàm vẫn chưa thuê nhà ở ngoài. Nhưng hiện tại hai người cũng không có ở ký túc xá. Hàn Giang Ngộ. Thượng. Thiên Tê đã gọi hắn vài tiếng. Nhưng hắn như bị điếc. Không nói một lời. Mãi đến khi đóng cửa lại. Hàn Giang Ngộ mới thả cậu xuống. Thượng Thiên Tê vừa xuống khỏi người hắn. Thở phào nhẹ. Nhóm thì bị hắn nằm lấy khoa áo, kéo áo khoác ra. Thượng Thiên Tê đột nhiên nhớ ra, khi chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu chỉ cởi bỏ bộ đồng phục trắng bên ngoài, quần áo trên người đều cần phải thay ra. Thượng Thiên Tê dùng tay chống lên ngực hắn, cậu tránh xa tôi ra trước đã, người tôi bẩn, cần phải thay quần áo tắm rửa. Hàn Giang mộ mím chặt môi, sắc mặt căng thẳng, hắn siết chặt eo Thượng Thiên Tê. Giọng nói trầm xuống, xen lẫn sự run rẩy rõ ràng, "Tôi phải xem, cậu có bị thương ở đâu không?" "Đã nói là không bị thương rồi mà." Nhưng Hàn Giang Ngộ lại lần nữa bỏ ngoài tay lời cậu, mạnh mẽ nhưng cũng hết sức cẩn thận xê sao SCS quần áo trên người cậu, thượng thiên tê có chút xấu hổ. Không khỏi phản kháng, trong lúc giằng co, hai người cùng ngã xuống đất, nhưng Hàn Giang Ngộ không để cậu ngã thật một tay chống xuống đất, khi cậu sắp chạm đất, hắn ôm chặt lấy cậu, hắn không nói một lời, trải quần áo vừa cởi ra xuống dưới, đặt thượng thiên tê lên trên, rồi quỳ xuống trước mặt cậu, cẩn thận kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể cậu. thượng thiên tê bị chạng, thái hiện tại của hắn dọa sợ, cậu chống tay lên quần áo bên dưới, ngẩng đầu nhìn hắn, bất an nói, hàn giang ngộ, cậu đừng như vậy sau khi cuối cùng cũng xác nhận trên người thượng, thiên tê không có dù chỉ một vết thương nhỏ, hàn giang ngộ mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng thả lòng một chút, hắn vội vàng cởi áo khoác của mình ra, bọc lên người thượng, thiên tê, rồi ôm chặt lấy cậu qua lớp áo, tê tê, tôi, giọng hắn run rẩy hơn cả lúc nãy, như thể đang chìm trong nỗi sợ hãi vô tận. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu thật sự mất cậu. Tôi phải làm sao? Tôi không thể chấp nhận được, chán hắn đặt lên vai Thượng Thiên Tê. Dù cách một lớp áo nhưng Thượng Thiên Tê vẫn cảm nhận được cơ thể hắn run rẩy nhịp tim hỗn loạn, đến. Lúc này, Thượng Thiên Tê mới hiểu, Hàn Giang Ngộ thực sự bị cậu dọa sợ rồi. Ánh mắt Thượng Thiên Tê dịu lại, cậu đưa tay chạm vào má Hàn Giang Ngộ, nhẹ nhàng an ủi. Không phải không sao rồi. Sao? Hàn giang ngộ tăng thêm lực tay. Giọng điệu trở nên cứng rắn. Không được. Phòng thí nghiệm quá nguy hiểm. Sau này cậu không được đến đó nữa. Thượng thiên tê mở to mắt. Làm sao? Được. Cậu nhất định phải đến cũng được. Nhưng phải có tôi đi cùng. Sao có thể? Gần như ngày nào tôi cũng phải ở trong phòng thí nghiệm. Cậu cũng có việc của mình. Thời gian của chúng ta thường. Xuyên xung đột. Làm sao cậu có thể đi cùng tôi đến phòng thí nghiệm được? Hàn Giang ngộ nhíu mày. Tôi có rất nhiều thời gian. Cùng lắm thì bỏ học. Ngày nào cũng ở bên cậu. Nghe vậy. Thượng. Thiên tê nhíu mày. Cậu đưa tay véo tay Hàn Giang ngộ. Sắc mặt hơi lạnh đi. Cậu đang nói gì vậy? Hàn Giang ngộ cụp mắt xuống. Cậu biết tình hình gia đình tôi. Cho dù từ giờ trở đi tôi. Không học hành. Không làm việc. Là một tên ăn bám, cả đời này cũng không phải lo lắng, nuôi cậu cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ây, Hàn Giang mộ bị cậu véo tay đến hơi đau, Thượng Thiên Tê nhìn hắn, cậu còn nói như vậy nữa, tôi sẽ giận đấy, thấy vậy, Hàn Giang mộ ngậm miệng lại, im lặng một lúc, rồi lại nói. Tiếp, vậy, Tê Tê, hay là cậu chuyển ngành đi, Thượng Thiên Tê sững người. Cậu không ngờ lại nghe được lời nói giống hệt mấy cậu hàn em từ miệng Hàn Giang Ngộ, cậu xem, cậu mới năm 2, trường có chính. Sách chuyển ngành, với thành tích của cậu, hoàn toàn có thể chuyển, cho dù không chuyển được, vẫn có thể thi lại, Hàn Giang Ngộ nắm lấy tay cậu, hơi nóng vội nói, tôi sẽ đợi cậu, không? Nếu cậu thấy cô đơn, tôi sẽ thi lại cùng cậu, chúng ta thi lại một lần nữa. Đổi sang ngành khác được không Tê tê Tôi cầu xin cậu đấy Hàn giang ngộ đang sợ hãi Thượng thiên tê cụp mi xuống Nhưng tôi thích Phải làm sao Hàn giang ngộ nhất thời cứng họng Hắn há miệng Nhưng lại không nói được Gì Dần dần Mắt hắn đỏ hoe Khi thượng thiên tê ngẩng lên nhìn hắn liền bắt gặp đôi mắt sắp khóc kia Trái tim cậu rung động Sau đó Cậu nhẹ nhàng móc ngón tay với hàn giang ngộ, giọng nói. Bình tĩnh, mang theo sức mạch an ủi như gió xuân, hàn giang ngộ. Cậu nghe tôi nói, tai nạn hôm nay chỉ là một sự cố nhỏ, vụ nổ không xảy ra ở phòng thí nghiệm tôi đang làm, mà là do đàn. Em của tôi chưa từng vào phòng thí nghiệm, không có kinh nghiệm và ý thức, lúc đó không có ai giám sát, thao tác sai lầm mới dẫn đến vụ nổ. Nhưng các thành viên trong nhóm dự án của tôi đều có ý thức an toàn rất cao, kể cả tôi, mọi người đều rất quý trọng mạng sống. Khi xảy ra sự cố an toàn thường gặp trong phòng thí nghiệm này, mọi người đều biết cách ứng phó, hơn nữa. Thiết bị an toàn trong phòng thí nghiệm được trang bị rất đầy đủ, tất cả các vật liệu đều được chọn là vật liệu trông cháy, cậu xem hôm nay đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt, cũng không? Xảy ra vụ nổ thứ hai Chỉ là không biết kết quả thí nghiệm của họ có còn lưu lại không Nhưng mà Các anh chị khóa trên đã làm hết sức mình Kết quả có còn hay không Cũng không còn quan trọng nữa Người vẫn còn Cùng lắm thì làm lại từ đầu Thượng Thiên Tê ngẩn đầu nhìn hắn Một cách nghiêm túc Cậu tin tôi Được không Hàn Giang ngộ nhìn vào mắt cậu Hơi thở nặng nề Hắn vẫn còn rất bất an, Thượng Thiên Tê khẽ thở dài, cậu hơi ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ Hàn. Giang ngộ, rồi thử hôn lên môi hắn, đồng tử Hàn Giang ngộ đột nhiên co rút lại, theo bản năng ôm chặt lấy cậu, nhưng Thượng Thiên Tê lại hơi tách đôi môi đang áp sát vào hắn ra, khẽ nói, tôi cũng thích cậu, tình cảm của tôi dành cho cậu cũng giống như vậy, vì vậy, hãy tin tôi đi. Tôi cũng rất sợ phải xa cậu cơ mà, cậu lại nhẹ nhàng chạm vào môi Hàn Giang Ngộ, tại nơi này, nơi. Cậu với tâm trạng buông xuôi tất cả đã nói rõ lòng mình với Hàn Giang Ngộ. Sau nhiều ngày, cậu lại một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình với cùng một người, chỉ là sau nhiều ngày, mọi thứ. Xung quanh dường như không thay đổi, thứ duy nhất thay đổi, chỉ có tâm trạng của cậu, bỏ đi sự tuyệt vọng. Cậu đã có đủ sự kỳ vọng tốt đẹp Lần này cậu cũng đã biết trước kết quả Bởi vì cậu tin rằng Hàn Giang Ngộ thích cậu Hàn Giang Ngộ Chúng ta hẹn hò đi Hàn Giang Ngộ nhìn cậu chăm chăm Gần như nín thở Sau đó hắn đột nhiên ôm lấy gáy Thượng Thiên Tê Mạnh mẽ hôn lên Môi cậu Thượng Thiên Tê lại ngã xuống đống quần áo trên sàn Hàn Giang Ngộ phủ lên người cậu Gấp gáp làm nụ hôn thêm sâu, hắn cậy mở hàm răng Thượng Thiên Tê, đưa lưỡi vào trong, như con. Thú hôn đói khát điên cuồng hút lấy mật ngọt trên môi cậu, Thượng Thiên Tê bị động chịu đựng nụ hôn hỗn loạn và đầy xâm chiếm của hàn giang ngộ, cầm hơi ê ẩm, cậu dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ. Nhưng lại như để lộ điểm yếu, đầu lưỡi vừa thò ra liền bị quấn lấy, Thượng Thiên Tê bị hôn đến mềm nhũn cả người. Không nhịt được mà dùng chân kẹp lấy eo hàn giang ngộ, đùi hàn giang ngộ. Tiến lên, áp vào mông cậu, ưm, không biết đã hôn bao lâu. Khi được buông ra, mắt Thượng Thiên Tê đã ươn ướt, cả người mềm nhũn, môi bị hôn đến hơi sưng đỏ, phủ một lớp bóng ẩm, hàn giang. Ngộ lại không nhịt được mà muốn hôn cậu, Thượng Thiên Tê che miệng lại, vẻ mặt hơi mơ màng, nói khẽ, đừng nữa. Bị cậu hôn đến thiếu oxy rồi Hàn giang ngộ áp chán lên chán cậu Khẽ cười Một tiếng lồng ngực rung lên Trạng thái căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng một chút Hắn ôm Thượng Thiên Tê Hôn từ má cậu đến mắt Rồi đưa tay vào trong đống quần áo đang phủ trên Người Thượng Thiên Tê Lấy ra một chiếc hộp nhỏ vuông vức Ban đầu Định hôm nay chính thức tỏ tình với cậu Hàn Giang Mộ mở chiếc hộp nhỏ ra Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc Không ngờ Lại Hàn Giang ngộ quan sát sắc mặt Thượng Thiên Tê Không tiếp tục nhắc đến chuyện phòng thí nghiệm Nơi tôi đặt không dùng được nữa rồi Không ngờ rằng Thời điểm hai người tỏ tình Với nhau lại trùng hợp Một cách mất kiểm soát như vậy Lại còn trong tình trạng chật vật thế này Nhưng Hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ Hơn nữa Tôi cũng không đợi được nữa. Hàn Giang Ngộ lấy. Chiếc nhẫn nhỏ hơn ra. Hắn nắm lấy tay Thượng Thiên Tê. Hồn lên mờ u bàn tay trắng nõn xinh đẹp của cậu. Thượng Thiên Tê. Tôi yêu cậu. Các khớp ngón tay Thượng Thiên Tê khẽ động đẩy. Cỏ sát. Vào lòng bàn tay Hàn Giang Ngộ. Hành động này. Như thể kết nối trái tim của họ lại với nhau. Họ nhìn nhau không nói gì. Thượng Thiên Tê nói. Tôi cũng vậy. Khóe mắt Hàn Giang Ngộ hiện lên nụ. Cười sâu sắc, hắn chậm rãi đeo chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón tay Thượng Thiên Tê, rồi lại lấy chiếc còn lại ra, đeo vào cùng một vị trí trên tay mình. Thượng Thiên Tê dùng đầu ngón tay cọ sát. Vào viên kim cương trên nhẫn, lại thấy Hàn Giang Ngộ móc túi, lấy ra một vật khác, là chiếc đồng hồ đeo tay đã bị Hàn Giang Ngộ lấy đi. Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Ngộ nắm lấy cổ tay cậu. Vẻ mặt Thượng Thiên Tê hơi cứng đờ Chuyện xảy ra với hai chiếc đồng hồ này vẫn khiến cậu hơi ngại ngùng Nhưng Hàn Giang Ngộ lại nhìn cậu với ánh mắt Cầu xin, tê tê, cầu xin cậu đấy, đây Mới là vật định tình của chúng ta Tôi không muốn vứt nó đi Thượng Thiên Tê thả lòng Mặc cho hắn dùng chiếc đồng hồ đó khóa chặt cổ tay mình Hàn Giang Ngộ nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ Hài lòng Hắn ghé sát vào má thượng thiên tê, khẽ nói, bây giờ, ước nguyện của cậu đã thành hiện thực rồi, tôi đi cùng cậu thực hiện lời hứa nhé.